Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chiều 1101, nhảy trương, chương 1102, hộ tịch khoa, một. Lâu chủ, ta thấy phải đặt vấn đề lên trên đám người mà Tô Tú Nhất mang đến à? Hồng Đức ở một bên đột nhiên nói, luyện dược sư vương cấp tác phẩm, coi như là ở trong thiên đô phủ cũng là tồn tại tiếng tam lừng lẫy. Cổ đan lâu bao gồm cả hắn ở bên trong cũng chỉ có hai vị, dùng địa vị và thực lực của Tú Nhất các, căn bản không thể nào chiêu mộ được người như vậy.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 Động tác không thể quá to lớn. Hề nghi xuân cười nói. Lâu chủ, người cứ yên tâm là được rồi. Khóe miệng hắn nở một một nụ cười lạnh lùng, có chút khinh bị nói. Muốn cùng đấu với cổ đan lâu chúng ta, tù nhất các hắn còn quá non à. Tự nhiên đám người Diệp Huyền không biết dự định của cổ đan lâu. Giờ phút này bọn hắn đang căng thẳng giữ chữ hàng để khai trương a. Một tháng sau, Huyền Quang Các sẽ khai trương. Nếu như bọn họ muốn lần đầu đã thành công thì phải sớm chuẩn bị hàng ắt không thể thiếu. Mà Diệp Huyền cũng không có nhàn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 Quản chấp sự nói đám người Diệp Thiếu không rõ lai lịch, hắn cần phải điều tra thêm một chút, nói chuyện hộ tịch hắn sẽ lưu ý, chờ điều tra không thành vấn đề thì mới đồng ý. Điều tra, còn cần phải điều tra sao? Bình thường chính sách hộ tịch của Thiên Đô Phủ đối với cường giả rất là rộng rãi, dù cho là tội phạm truy nã của các thế lực khác. Chỉ cần không có gây sự ở Thiên Đô Phủ thì sẽ không có vấn đề gì, làm sao lại giữ lại hộ tịch của đám người Diệp Thiếu cơ chứ? Sương Nguyên Đại Sương Nghi Hoặc nói, hắn đối với hộ tịch khoa của Thiên Đô Phủ cũng có biết sơ lược.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 Bất luận người nào muốn kinh doanh cửa hàng ở Thiên Đô Phủ thì nhất định phải nắm giữ thân phận hộ tịch ở Thiên Đô Phủ, nếu không thì căn bản không thể mở nghiệp, nói cách khác, nếu như thân phận hộ tịch của các ngươi không được duyệt, thì đồ của các ngươi sẽ không thể bán ra ở huyền quang các, một khi bán ra sẽ bị người của Thiên Đô Phủ bắt. Cát Phác tử ngạc nhiên nói, cái gì, kẻ nào người bên ngoài không thể bán ra đồ vật ở Thiên Đô Phủ hay sao? Tô Tú Nhất lắc đầu nói, cũng không phải như vậy, chuyện then chốt trong này chính là mở cửa hàng.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 Quản chấp sự chúng ta rất bận, không rảnh tiếp đón ngươi, thân phận hộ tịch kia của ngươi chờ hộ tịch khoa chúng ta điều tra xong thì tự nhiên sẽ phát xuống. Ngươi chờ một chút đi. Tên nhân viên kia dường như cũng đã nhận ra tương hoa Vinh, vừa nhìn thấy tương hoa Vinh thì hắn trực tiếp không nhịn được nói. Mặt già của tương hoa Vinh đỏ ửng, hắn cũng coi như là tổng quản sự của tú nhất các. Người khác nhìn thấy hắn tốt xấu cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Thế nhưng ở hộ tịch khoa này, dù sao cũng có việc cầu người, chỉ có thể mặt giấy nói. Các hạ,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 Không nữa lăn thì đừng trách ta, đừng trách ngươi cái gì. Ánh mắt Diệp Huyền hơi lóe lên, một đạo tinh thần ba động vô hình trong nháy mắt đã đi vào trong đầu tên công nhân viên kia. Ánh mắt của tên công nhân viên kia nhất thời trở nên dại ra. Mấy vị mời vào trong. Hắn mờ mịt nói, Huyền Diệt ngươi. Tô Tú nhất quả thực giờ khóc dở cười. Hắn làm sao không thấy được Diệp Huyền đã dùng thủ pháp đặc biệt nào đó không chế tư duy của công nhân viên này à? Cái tên này rõ ràng là cố ý làm khó dễ, nói nhảm nhiều như vậy với hắn làm gì?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 Đám người Diệp Huyền đẩy cửa đi vào, vừa vào đã nhìn thấy một hán tử trung niên có mái tóc ngắn, ăn mặc sức phục chấp sự đang ngồi ở chỗ đó, cúi đầu dường như đang xử lý văn kiện gì đó. Sau khi phê xong văn kiện hắn lập tức ngẩng đầu lên, chờ sau khi hắn nhìn thấy tương hoa vinh, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chiều 1104, thái độ chuyển biến. Không phải ta đã nói rồi sao, những hộ tịch mà các người đệ trình ta còn cần điều tra một phen, nếu như không thành vấn đề thì nhất định sẽ phát. Mỗi ngày người đều đến phòng làm việc của ta.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 Thế nhưng gần đây chị An bên trong thiên đô phủ có chút không quá ổn định, vì an toàn của thiên đô phủ mà cân nhắc cho nên ta mới quyết định tiếp tục thẩm tra một chút, một khi không có vấn đề, nhất định ta sẽ phát xuống dưới. Quản chấp sự chậm rãi nói, vẻ mặt không phải là quá lạnh nhạt, thế nhưng cũng không có nhiệt tình, giớ tê là vừa vặn. Tô Tú Nhất nói, vậy xin hỏi quản chấp sự, rốt cuộc xét duyệt cần phải bao lâu đây? Chuyện này thì không nói trước được a nhanh thì ba ngày hai ngày là được. Chậm, hai, ba tháng.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 Tô Tú Nhất cười nói, "Quản chấp sự, không có ý gì, chúng ta biết rõ hộ tịch khoa công tác khổ cực, đây là cá nhân ta muốn mua một ít nước trà cho công nhân viên hộ tịch khoa, chỉ là 10000 trung phẩm huyền thạch mà thôi, chủ yếu là thành ý, bởi vì thân phận hộ tịch này đối với Tú Nhất các ta tương đối trọng yếu, vì lẽ đó kính xin quản chấp sự để công nhân viên của hộ tịch khoa nhọc lòng nhiều hơn một chút a." Nói xong Tô Tú Nhất không chút biến sắc, đem 10000 trung phẩm huyền thạch đẩy lên trước mặt quản vĩ. 10000 trung phẩm huyền thạch cũng không phải là con số nhỏ.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 nếu là vấn đề giá cả thì còn có thể đàm luận, ngươi cứ mở miệng. Tô tú nhất cao mày nói. nửa tháng sau Huyền Quang các sẽ phải khai trương. nếu như bởi vì vấn đề hộ tịch mà làm lỡ khai trương, tổn thất sẽ không nhỏ một chút nào. sắc mặt quản vĩ lạnh lẽo, nói. Tô các chủ, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng quản bộ ta cũng không phải là loại người như người nói. nếu như ngươi vì vấn đề thân phận hộ tịch, như vậy kính xin trở lại. chờ có tin tức thì tự nhiên sẽ tao phái người tới thông báo cho ngươi. nếu như muốn làm hành động bằng môn tà đạo.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 Ánh mắt lập lòe, khẽ cắn môi, hiển nhiên mấy câu nói vừa nãy của Diệp Huyền đã đâm trúng chỗ yếu của hắn, làm cho hắn lập tức trở nên do dự. Thấy một chân của Diệp Huyền đã đi ra cửa, hắn đột nhiên vội vàng mở miệng nói. Vị tiểu huynh đệ này chậm đã, quản chấp sự trăm công nghìn việc, hiện tại rất bận rộn, chúng ta vẫn không nên quấy rầy thì tốt hơn. Diệp Huyền cố ý giả ngu nói, lại tiếp tục đi ra ngoài. Khục khục, tiểu huynh đệ chậm đã, tô các chủ, chậm đã. Trong lòng quản vĩ nhất thời cuống lên.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 hai mắt quản vĩ đỏ chót, vẫn nộ trừng mắt nhìn tên công nhân viên kia, mà người lúc trước động thủ chính là hắn. Thư hỗn trướng, dám nói vậy với Diệp Thiếu và Tô Các Chủ, là ai cho các người lá gan làm như thế? Ta đã sớm nói cùng các người rồi, hộ tịch khoa chúng ta chính là nơi vì dân phục vụ. Đối với bất kỳ người nào cũng phải cung kính có lễ, toàn tâm toàn ý phục vụ, người xem các người một chút mà xem, có dựa theo yêu cầu của ta làm việc hay không? Đầu óc của tên công nhân viên kia đã triệt để bối rối, chỉ che miệng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì trong lòng cực kỳ oan ức. Người không cho người của tú nhất các đi vào không phải là chấp sự ngươi ra lệnh hay sao? Sau khi quản vĩ giáo huấn xong mới hừ lạnh nói: mấy người các ngươi lập tức đem thân phận hộ tịch mà tú nhất các trình lên tới đây. Vâng. Còn lại mấy người cũng không dám thở mạnh mà lập tức đem tất cả thân phận hộ tịch của đám người cát pháp từ cầm tới. Đáng chết! Các ngươi nhìn xem, đám người diệp thiếu đã trình xin thân phận hộ tịch được nửa tháng mà các ngươi lại còn không thông qua. Các ngươi làm việc ra sao vậy? Hiệu suất làm việc kém đến nước này sao?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 Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chiều 1106, hồn nguyên mất cân đối, hay, vâng, vài tên công nhân viên xoa mồ hôi lạnh một chút, lại cầm tư liệu chạy ra ngoài, không dám chậm trễ một chút nào, nhìn trong lòng thì lại phiền muộn cực kỳ. Những tư liệu hộ tịch sở dĩ bị đè ép lâu như vậy còn không phải là do quản chấp sự ngươi ra lệnh sao, hiện tại oan ức lại đổ lên trên đầu bọn họ, thực sự là quan lớn một cấp đè chết người à, đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại trong lòng như thế mà thôi.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 Tô Các chủ, lệnh bài thân phận mà các ngươi xin đều ở nơi này, xin cầm lấy." Quản chấp sự cầm lấy hộp ngọc, tự mình đưa tới trên tay cho Tô Tú Nhất, thái độ vô cùng cung kính. Tô Tú Nhất vừa nhìn qua, quả nhiên là thân phận lệnh bài của đám người cát phác tử, bao gồm cả các học viên như Thiên Luân, Trương Liệt đều có. Trên mặt hắn lập tức nở nụ cười. "Ha ha, Tô Các chủ, chuyện của các ngươi cũng xong xuôi, cái này Diệp thiếu, ngươi xem." Lúc này quản chấp sự mới nhìn về phía Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo vài phần cầu xin. Không thể không nói, sau khi thái độ của quản chấp sự này chuyển biến, tác phong và ngữ khí làm việc cũng làm cho người ta hết sức thoải mái, tỉ như hiện tại vậy. Trước tiên là hắn làm việc, sau khi xong xuôi mới bắt đầu lĩnh giáo với Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cợt, "Quản chấp sự, triệu chứng này của ngươi kỳ thực không phải à một loại bệnh, mà là hồn nguyên mất cân đối dẫn dắt a." Hồn nguyên mất cân đối? Quản chấp sự có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, "Quản chấp sự, nếu như ta không đoán sai, Phó hồn của ngươi hẳn là vừa mới đột phá lục giai không không lâu, hơn nữa còn hấp thu thuộc tính của âm huyền thú. Ngươi làm sao ngươi biết? Quản chấp sự lần thứ hai chấn kinh, vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Huyền có thể nhìn ra bệnh trạng của hắn, hắn không kinh sợ, bởi vì dù sao trình độ chế dược của Diệp Huyền hắn đã mơ hồ có chút nghe nói. Thế nhưng Diệp Huyền lại lập tức nhìn ra cấp bậc võ hồn và hấp thu tinh hoàn của hắn. Chuyện này cũng không khỏi quá khoa trương à? Kỳ thực triệu chứng này của ngươi chính là do tinh hoàn của ngươi gây ra.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 Kỳ thực thú võ hồn là một loại võ hồn dễ dàng tìm được tinh hoàn phù hợp nhất, bởi vì nó có thể trực tiếp tìm kiếm từ bên trong huyền thú đồng loại. Tỷ như võ hồn loại báo của ngươi vậy, kỳ nhị cấp có Hỏa Văn Báo, Hắc Thiết Báo, tăng cấp lại có Phi văn Báo, Đạp Tuyết Báo, từ cấp, ngũ cấp đều là giống nhau, đều có một lượng lớn hồn tinh của huyền thú loại báo có thể hấp thu, bởi vì đều thuộc về huyền thú đồng loại cho nên độ khó hấp thu sẽ hạ thấp, mà thực lực tăng lên lại càng lớn hơn, chỉ là khi hấp thu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 Cứ mở miệng, quản vĩ ta vạn tử không chối từ. Quản vĩ thực sự là quá kích động, vừa nãy hắn là muốn bắt tay Diệp Huyền, nhưng vừa cảm thấy Diệp Thiếu này có chút thần bí khó lường, hắn không dám tùy tiện trèo tay của người ta. Hiện ở trong lòng hắn là hận chết hồng đức đại sư của cổ đan lâu, nhờ có Diệp Thiếu, bằng không hắn bị người ta hại chết cũng không biết. Diệp Thiếu, tô các chủ, ta cũng không phí lời, đè xuống đơn trình của bọn ngươi, là mệnh lệnh của ta, trong này có chút ẩn tình, ta cũng không tiện nhiều lời.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 mới xem như là công dân chính thức của Thiên Đồ Phủ. Diệp Thiếu, hai ngày nay luyện chế, vật liệu bên lão phu đã không còn nhiều, có phải là nên nghĩ biện pháp mua một ít vật liệu không? Lúc này Lục Ly Đại sư đi lên phía trước nói, bên ta vật liệu cũng có chút khan hiếm. Dược lão cũng cao mày nói, đám người đông lão cũng rồn dập biểu đạt ý tứ đồng dạng. Vì sau đó không lâu Huyền Quang các khai trương, những ngày quan đám người Lục Ly Đại sư tất cả đều đang cực khổ luyện chế, chỉ là bọn hắn từ mộng cảnh bình nguyên mang tới vật liệu cũng không phải nhiều. Bởi vậy rất nhanh liền trở thành nghèo rất mồng tơi, trường 1108, trung tâm giao dịch, hay, lục ly đại sư còn tốt, hắn giữ chữ dù sao rất nhiều, như dược lão liền khá đau đầu. Lúc trước diệp huyền đột phá Vũ Vương, hầu như tiêu hao toàn bộ linh dược cấp 7 của Lam Quang học viện, cái gọi là không bột đố gột nên hồ, hắn là luyện dược sư thất phẩm không có linh dược, cũng không cách nào luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao. Này là một vấn đề không nhỏ, tô tú nhất cao mày nói. Phần liệu khan hiếm. Chúng ta trước tiên có thể đi trung tâm giao dịch mua một ít, có điều sau đó vẫn cần phải tìm nguồn cung cấp cố định. Trung tâm giao dịch. Ừm, Tô Tú gật đầu. Trung tâm giao dịch ở khu vực trung tâm thiên đồ phủ chúng ta, là do mấy gia tộc lớn đứng đầu thiên đồ phủ khống chế, bất luận người nào cũng có thể ở bên trong bán ra đồ vật, cũng có thể mua mua đồ. Điều này cũng dẫn đến bên trong các loại đồ vật không thiếu gì cả, bất kể là đan dược, linh dược, hồn tinh, trận bàn, huyền binh, đều có thể ở bên trong tìm tới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 Nhưng cũng không phải nói không gì không làm được, võ đạo minh mông chỉ cần chịu leo, các người cũng chưa chắc không thể đạt đến cảnh giới này. Lúc này một thanh âm cười nhạo truyền đến, thực sự là không biết trời cao đất rộng, nếu vụ đế dễ dàng đạt đến như vậy, sao sẽ ít hỏi thế kia. Cóc kẻ đừng nghĩ có thể ăn được thiên Nga, run cũng vĩnh viễn sẽ không hóa thân thần long Cách đó không sao một thanh niên mặt lộ vẻ xem thường, hiển nhiên là nghe được Diệp Huyền nói, không nhịn được trào phúng lên. Người này mặc trường bào, nơi ngực điều khắc một huy chương. Có vẻ vô cùng quý khí. Nhìn thấy huy chương kia, con ngươi của Tô Tú Nhất đột nhiên co rụt lại. Ly Thiếu, một đám nhà quê, đừng chấp nhặt với bọn họ, chúng ta vào đi thôi, nhìn xem trung tâm giao dịch có vật gì tốt không. Bên cạnh thanh niên, còn đứng vài người trẻ tuổi, từng cái từng cái xem ra cũng là loại nuông chiều từ bé. Vì thế bất phàm, nghe được đồng bạn nói, thanh niên kia không hề liếc mắt nhìn đám người Diệp Huyền một chút, đi vào trung tâm giao dịch. Thiên đô phủ lý gia, Tô Tú Nhất trầm giọng nói.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 Gia tộc nào lại xuất hiện một cao thủ? Tất cả những tin tức này đều bị tụ tập ở đây, lẫn nhau lưu thông. Đám người Diệp Huyền đi vào, đầu tiên ấn vào mí mắt chính là một màn hình huyền lực cỡ lớn, mặt trên lít nhà lít nhít tin tức vật phẩm, các loại đan dược, vũ khí, vật liệu, không thiếu gì cả. Hơn nữa Diệp Huyền còn phát hiện một vấn đề, đại đa số đồ vật phía trên này so với trong cửa hàng bình thường, tự hồ cũng tiện nghi hơn một chút. Có điều Diệp Huyền rất nhanh liền hiểu rõ, đồ vật trong trung tâm giao dịch này ngư long hỗn tạp.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 Tạo thành náo động cũng lớn hơn, cuối cùng bán ra giá cả cũng sẽ càng cao hơn, vẫn là kiếm bộn không lỗ. Ở trung tâm giao dịch, nếu như ngươi không quảng cáo, ngươi bán ra vật phẩm chỉ có thể ở xung quanh biết. Tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn phương pháp này, chỉ có một ít bảo vật vội vã bán ra, hoặc giá cả cực cao, mới sẽ chọn phương thức quảng cáo. Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên sáng ngời, khóe miệng đột nhiên phát họa lên vẻ mỉm cười. Ta nghĩ tới một biện pháp khai hỏa huyền quang các chúng ta rồi. Biện pháp gì? Mọi người dồn dập hỏi.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 Kết thể tin tức vật phẩm đều biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ màn ảnh lớn chỉ hiện ra tin tức một vật phẩm. Ồ, oh, lại có người quảng cáo cả màn hình. Lâm Tam ngẩn ra, cười khổ lắc đầu. Cõi đời này người có tiền vẫn đúng là nhiều, quảng cáo cả màn hình căn cứ thời gian dài ngắn, giá cả cao thấp cũng không giống, nhưng trên căn bản, 10 giây giá cả là 2.000 huyền thạch hạ phẩm. Đúng, người không có nhìn lầm, 10 giây 2.000 huyền thạch hạ phẩm. Thế nhưng 10 giây đồng hồ bắt mắt như vậy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 Cùng dung bước vào vũ tôn, không nhìn bất kỳ trở ngại, đồng thời không có một chút tác dụng phụ, sẽ không lưu lại đan độc. Đồng thời đối với sau đó dùng đan dược loại đột phá còn lại, cũng sẽ không sản sinh kháng dược tính. Ngoài ra, trùng tôn đan có thể làm cho võ giả lục dai nhất trọng, có 5 phần 10 xác xuất đột phá đến lục giai nhị trọng, lục giai nhị trọng có 3 phần 10 xác suất đột phá đến lục dai tam trọng. Chuyện này, chuyện này, lâm tam bật đứng lên, nhưng nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất thời lộ ra một tí kích động, cả người hắn khẽ run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 Thông thường sẽ cho người mua cản trở rất lớn. Quả nhiên, yêu cầu vô cùng hà khắc, đối phương cần hồi đoái, không phải huyền thạch, cũng không phải đan dược, mà là linh dược cùng vật liệu, đồng thời, người hồi đoái lấy ra linh dược cùng vật liệu, nhất định phải đạt đến thất sai trở lên. Điều kiện này, bản thân đã vô cùng hà khắc, nhưng ít ra còn có thể để người ta tiếp thu, đan dược lục phẩm đổi lấy vật liệu thất sai, ngược lại cũng không thể tính quá mức. Nhưng mà một điều kiện phía dưới, lại để lâm tam phiền muộn suýt chút nữa thổ huyết.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 thấp nhất cũng phải ba loại vật liệu thất dài, mới có thể hối đoái một viên trùng tôn đan, huyền quang các này muốn tiền muốn điên rồi sao, còn không bằng đi cướp. Huyền quang các, thiên đô phủ chúng ta tựa hồ căn bản không có thế lực này. Đan dược này lẽ nào là những thế lực ở ngoài thiên đô phủ truyền tới, có điều, hắn ghi nơi xuất phẩm là có ý gì. Trong trung tâm giao dịch, tuyệt đại đa số võ giả tất cả đều mắng lên, bọn họ đầu tiên không cam lòng, là chào giá quá cao. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương. 1111. Lâm gia thiếu gia, Căn cứ quy luật bình thường, giá cả một viên đan dược lục phẩm cùng một loại bảo vật thất dai, vì thực là đồng giá, coi như trùng tôn đan này công hiệu mạnh hơn một chút, tối đa cũng chỉ hơn chút, nhưng tuyệt đối là không cách nào đổi được ba loại bảo vật thất dai. Thứ hai, là đối phương ghi nơi xuất phẩm, khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Ở trung tâm giao dịch bán ra đồ vật, có rất ít ghi rõ nơi sản xuất, thậm chí có người, hết sức nghĩ biện pháp ẩn nấp khởi nguồn cùng tin tức đồ vật. Trùng tôn đan này Là đánh vỡ đặc điểm kia, khiến người ta có chút không hiểu. Ô, các người có phát hiện hay không, trùng tôn đan này quảng cáo, thời gian tựa hồ hơi dài. Đúng lúc này, đột nhiên có người nghi hoặc nói. Mọi người dồn dập tỉnh ngộ. Đúng vậy, đã nửa phút trôi qua, tin tức của trùng tôn đan làm sao còn ở trên màn ảnh. Huyền quang các đến cùng vì trùng tôn đan này đánh quảng cáo bao lâu. Mấy người không nhịn được bắt đầu tính giờ, 40 giây, 50 giây, 1 phút. Mãi đến tận sau 1 phút, quảng cáo có quan hệ tới trùng tôn đan mới biến mất.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 Vậy coi như đùa lớn rồi. Diệp Huyền không nhịn được cười nói. Các người yên tâm đi, ta định cái giá này, tự nhiên có dự định của ta, chỉ cần là người biết hàng, tự nhiên có thể phát hiện giá trị của trùng tôn đan này, ngày mai sẽ có thể công bố. Tuy mọi người lơ ngơ, nhưng nhìn thấy Diệp Huyền tự tin, cũng đều bất đắc dĩ gật gù, thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng như thế à. Trùng tôn đan xuất hiện, vẻn vẹn là mang đến một tiêu sóng lớn cho trung tâm giao dịch, rất nhanh sóng lớn này liền bình phục lại. Và giờ phút này, Lâm Tam như là phát điên cả người điên cuồng lao ra trung tâm giao dịch, hắn vội vã cỡ phi xa, xuyên qua vài con phố, đi tới khu vực trung tâm khu đông thành của Thiên Đồ Phủ. Sau đó ở trong ánh mắt kinh dị của hai tên hộ vệ, vọt vào một phủ đệ sao hoa. Thời khắc này huyết dịch cả người hắn muốn sôi trào lên. Lâm Thiên thiếu gia, Lâm Thiên thiếu gia! Trong miệng hắn lớn tiếng hô lớn. Tam thúc, ta ở đây, ngươi xuất ruột như vậy làm gì? Trong viện, một thiếu niên ước chừng 20 tuổi nhắm mắt tu luyện, bị Lâm Tam quấy nhiễu, lập tức đứng lên. Lâm Thiên Thiếu Gia, trong miệng hắn thở hồn hền, kịch liệt chạy đi, để hắn chỉ là vũ tông cũng cực kỳ khó chịu, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, uống ngụm nước lại nói. Lâm Thiên vội vàng bưng lên một chén nước trà. Chiều 1112, hy vọng duy nhất, 1. Lâm Tam uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng nói. Lâm Thiên Thiếu Gia, lúc trước, trung tâm giao dịch xuất hiện một viên đan dược, là, là trùng tôn đan lục dai, trùng tôn đan lục dai. Tuy trong lòng Lâm Thiên nghi hoặc Lâm Tam lại sẽ vì một phiên đan dược lục phẩm mà ngạc nhiên, thế nhưng biết còn có đoạn sau, cũng không có hỏi gấp. Quả nhiên, Lâm Tam thở một hơi nói tiếp. Trùng tôn đan lục sai kia, công hiệu là để một tên vũ tông đỉnh phong, không nhìn bất kỳ trở ngại bước vào vũ tôn, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ. cái gì? Vừa bắt đầu trên mặt Lâm Thiên còn mang theo bình tĩnh, lần này đột nhiên đứng lên, trong thần sắc tràn ngập khiếp sợ. Người nói là thật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 Mà là người bán ra chỉ tiết thu tài liệu quý giá, đồng thời phải đến ngày mai căn cứ người mua cung cấp vật liệu, mới sẽ xác định giao dịch, hơn nữa hắn nói, hồi đoái trùng tôn đan chỉ ít cần ba loại vật liệu thất giai. Hóa ra là như vậy, cần ba loại vật liệu thất giai. Lúc này sắc mặt của lâm thiên mới hòa hoãn, lập tức lông mày lại cao lên. Một lát sau, Tam thúc, ngươi mau lấy hoàng huyết thạch tới cho ta, còn có lần trước ra ra cho ta bất tử thảo, cùng với phụ thân cho ta ký ức nguyên tinh đều lấy tới. A đề mặt lâm tam dại ra, hoàng huyết thạch, bất tử thảo cùng ký ức nguyên tinh đều là vật liệu thất giai cực kỳ quý giá, ở trong vật liệu thất giai thuộc về cao cấp nhất, mỗi một loại giá trị đều 50000 huyền thạch hạ phẩm trở lên, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, nhưng ý thứ của thiếu gia, dĩ nhiên là muốn bắt ba loại này đi đổi trùng tôn đan kia, Điều này cũng. Thiếu gia, tại trung tâm giao dịch nghe đại sư cổ tháp nói, luyện dược dưới căn bản không có loại đan dược trùng tôn đan này, chúng ta có phải là cẩn thận một chút, nếu như đan dược này là giả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 Người cũng cùng trình lên. Lần này, Lâm Tam không nói gì nữa, chỉ kiên định gật gù, hắn biết, thiếu ra đây là sợ bị người khác đoạt trước, vì lại đó muốn được ăn cả, nã phải không? Ba loại vật liệu thất sai, cộng thêm một vạn huyền thạch hạ phẩm, vẻn vẹn là hối đoái một viên đan dược lục phẩm, ở người bình thường xem ra, đây tuyệt đối là biểu hiện của người điên. Vũ Tôn, lần này ta nhất định phải đột phá, hy vọng trùng tôn đan kia, không để cho ta thất vọng. Nhìn Lâm Tam rời đi, Lâm Thiên cắn răng.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 Tiếc nuối chính là, vừa bắt đầu đối với những đan dược này, Lâm Thiên còn có chút hiệu quả, có một lần thiếu một chút liền có thể đột phá, nhưng theo dùng đan dược tăng nhiều, đan độc tích lũy, Lâm Thiên đối với loại đan dược này từ từ sản sinh kháng dược tính, chiều 1113, hy vọng duy nhất hay mà tu vi của hắn cũng ngưng lại, 1 năm, 2 năm, theo thời gian trôi qua, nhìn Lâm Thiên trước sau không cách nào đột phá, gia tộc đối với hắn cũng dần dần mất kiên trì, hơn nữa bọn họ ở trên người Lâm Thiên tiêu hao bảo vật thực sự quá nhiều, có tộc lão bắt đầu kháng nghị hành vi tiếp tục trị liệu cho Lâm Thiên. Tuy bọn họ đều biết, Lâm Thiên thiên phú kinh người, thế nhưng một thiên tài vĩnh không thể đột phá ngũ giai, đối với gia tộc mà nói, thậm chí không trọng yếu bằng một vũ tôn phổ thông. Bởi vì phụ thân, gia gia của Lâm Thiên đều ở đại lão trong tộc, Lâm gia đối với Lâm Thiên tiến hành một lần thử nghiệm cuối cùng. Đáng tiếc lần thử nghiệm này cũng thất bại. Từ đó, địa vị của Lâm Thiên ở gia tộc trở nên cực kỳ thấp. Gia tộc đã hoàn toàn từ bỏ hắn. Từ thiên tài gia tộc, hắn trong nháy mắt rơi xuống trở thành phế nhân trong gia tộc. Trước kia các đệ đệ muội muội đi theo phía sau cái mông hắn hô lâm thiên ca ca đã không gặp. Các ca ca tỷ trước kia sùng ai hắn cũng không gặp. Trong gia tộc người hầu trước kia nhìn thấy hắn thì cung kính mịn nọt cũng không gặp. Mỗi người cho hắn đều là mắt lạnh, xem thường cùng chào phúng. May mà chính là, phụ thân cùng gia gia của lâm thiên ở gia tộc địa vị không thấp, thân phận thiếu gia của hắn vẫn không có bị ảnh hưởng bao lớn. Nhưng hai năm qua,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 Không nắm lấy cơ hội này, hắn đời này thành tựu, vĩnh viễn chỉ có thể giới hạn ở đây. Không được, đan dược này, ta muốn đích thân đi xem. Trong đỉnh viện, Lâm Thiên đứng lên, đi ra ngoài. u, uh, này không phải Lâm Thiên biểu ca sao, làm sao, còn đang tu luyện. Hắn mới vừa đi ra đỉnh viện của mình, một âm thanh ngả ngớn đột nhiên truyền đến. Một thanh niên cùng Lâm Thiên không xê xích bao nhiêu, vừa vặn đi ngang qua, ở bên cạnh hắn, còn theo không ít con cháu Lâm ra, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, như chúng tinh ủng nguyệt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 càng khoách đại chính là, hắn đổi nhất định phải là vật liệu thất giai, hơn nữa chí ít cần ba loại. Hành động này lập tức bị tất cả mọi người trong trung tâm giao dịch khinh bỉ cùng chào phúng, không có ai xem trọng trùng tôn đàn này, đều chờ ngày thứ hai xem chuyện cười. Nhưng mà khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, ngày thứ hai, trùng tôn đàn dĩ nhiên thật sự bán ra thành công, hơn nữa giao dịch đến đồ vật cũng ra ngoài tất cả mọi người sở liệu. Hoàng huyết thạch, bất tử thảo, ký ức nguyên tinh, một vạn huyền thạch hạ phẩm. Có người dĩ nhiên dùng bốn dạng đồ vật này trao đổi một viên trùng tôn đàn lục giai. Một hồi giao dịch này, nhất thời ở trung tâm giao dịch gây nên cơn sóng thần. Hoàng huyết thạch, bất tử thảo, ký ức nguyên tinh, người nào không phải vật liệu thất giai đỉnh cấp trong truyền thuyết, bất luận cái nào ở thị trường, giá cả đều cao tới 6, 7 vạn huyền thạch hạ phẩm, đồng thời còn là có tiền cũng không mua được. Ba loại kết hợp, qua loa phòng trừng, giá trị cao tới hơn 20 vạn huyền thạch hạ phẩm, thậm chí có thể cùng một ít vật liệu bát giai so sánh. Nhưng mà chính là tài liệu quý giá như vậy, Dĩ nhiên có người dùng đến trao đổi một viên trùng tôn đan, này làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm, không thể nào hiểu được. Một viên đan dược lục phẩm, bình thường cũng chỉ hai, ba vạn huyền thạch hạ phẩm, dù cho công hiệu mạnh mẽ đến đâu, cao lắm cũng là 6, 7 vạn, cùng ba loại vật liệu kia, căn bản là không có cách nào so sánh. Bởi vậy khi giao dịch biểu hiện thành công, trong lòng mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là, tên kia điên rồi. Tùy theo mà đến ý nghĩ thứ hai chính là, này nhất định là người bán mèo khen mèo dài đuôi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 Dưới chứng lâm gia không có một sản nghiệp gọi là huyền quang các, đồng thời lâm gia cũng không có dự định tiến quân thị trường đan dược. Kết quả này, để mọi người giật nảy cả mình, sự chú ý của mọi người lại dồn dập rơi vào trên người lâm gia thiếu gia mua đan dược kia. Này không điều tra không quan trọng lắm, vừa điều tra liền sợ hết hồn. Nguyên lai lâm gia thiếu gia mua trùng tôn đan, lại chính là lâm thiên mấy năm trước xuất hiện, mấy năm gần đây lại mai danh ẩn tích. Sự tích của lâm thiên, năm đó ở thiên đô phủ từng gợi ra náo động.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 Lâm gia lập tức trở thành cho cười của thiên đô phủ, mà sau khi lâm thiên trở thành phế nhân, cũng trở thành kẻ ngu si trong lòng tất cả mọi người. Ngẫm lại xem, dùng tài liệu giá trị hơn 20 vạn đi hối đoái một viên đan dược lục phẩm chỉ trị ra mấy vạn, ở trong lòng tất cả mọi người. Chuyện này cũng chỉ có người đầu óc động kinh mới làm được. Lâm thiên này vốn là muốn đột phá muốn điên rồi, đã tẩu hỏa nhập ma. Sau khi lâm gia nhận được tin tức, càng giận tím mặt, lâm thiên hành động, để lâm gia bọn họ trở thành cho cười của thiên đô phủ. Cao tầng lâm gia liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp, có người trực tiếp mở miệng, phải trục xuất lâm thiên ra lâm gia, càng có người mượn cơ hội này, muốn kết tội phụ thân cùng gia gia của lâm thiên. Một hồi bão táp, ở lâm gia củ, cũng để lực chú ý của tất cả mọi người từ trùng tôn đan chuyển đến trên người lâm gia. Lâm gia làm gia tộc hàng đầu của thiên đô phủ, bất kỳ biến hóa nào của nhân sự trong tộc, đều sẽ gợi ra thiên đô phủ chấn động, thay đổi một ít cách cục. Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu lấy chờ, nhìn lâm gia lần này cách cục biến hóa.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 Kính xin mấy vị tạm thời không nên quấy rầy. Lâm Tam cả người run rẩy nói. Cái thân kia vào lúc này lại còn có tâm tình tu luyện, để hắn lập tức lăn ra đây cho ta. Lâm Bạc Hùng trực tiếp muốn xông vào. Chợm đã. Tân hình Lâm Chiến loáng một cái, trong nháy mắt ngăn ở trước người Lâm Bạc Hùng, trầm giọng nói. Nếu con trai của ta đang tu luyện, mấy vị còn xin chờ một chút đi. Chờ cái gì, người này cả gan làm loạn như vậy, nhất định phải mang về trừng trị, Lâm Chiến, người tránh ra cho ta. Lâm Bạc Hùng.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 Người đến chính là Lâm Thiên gia gia Lâm bác, Vũ Hoàng nhị trọng, trưởng lão hạch tâm của Lâm gia. Lúc trước hắn đang bế quan, nhận được tin tức nhi tử truyền đến, ngay lập tức chạy tới hiện trường. Nhìn thấy người này, vẻ mặt Lâm Bạc Hùng ngưng trọng. Đối với trưởng lão hạch tâm Lâm bác, hắn vẫn có chút sợ hãi. Người này thủ đoạn cứng rắn, làm việc tùy tiện, nếu điên lên ngay cả tộc trưởng cũng dám mắng, rất khó câu thông. Lâm bác trưởng lão, chúng ta cũng không phải là muốn động tôn tử của ngươi. Thực sự là lần này Lâm Thiên náo động quá lớn. Để lâm ra chúng ta mất hết mặt mũi, nếu như không cho hắn một chút trừng phạt, sau này lâm ra chúng ta còn làm sao ở thiên đô phủ đặt chân. Lâm bác trưởng lão, người luôn luôn đại nghĩa lẫm nhiên, là trụ cột gia tộc, tin tưởng người nhất định có thể lý giải hành vi của chúng ta, sẽ không bao che khuyết điểm. Vài tên cao tầng gia tộc dồn dập tiếng lên nói, lâm bác sắc mặt khó coi, hư lạnh nói, gia có gia pháp, tộc có tộc quy, lâm bác ta đương nhiên sẽ không bao che bất luận người nào, thế nhưng hiện tại tôn nhi của ta đang bế quan tu luyện.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 Chúng ta cũng chờ một năm, sắc mặt của Lâm Bác lập tức chìm xuống, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn mật thất trong bệnh viện. Một luồng huyền lực cợn sóng khá mạnh mẽ, từ bên trong truyền ra, tuy có mật thất che chắn, vẫn rõ ràng truyền tới trong đầu mỗi người. Loại huyền lực cợn sóng này, lẽ nào? Lâm Bác cùng Lâm Chiến liếc mắt nhìn nhau, trong con người nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ cùng mừng rỡ như điên. Không chỉ Lâm Chiến cùng Lâm Bác khiếp sợ, những người khác ở đây cũng rồn rập lộ ra vẻ hoàng sợ.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 Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1116, Lâm Gia Trấn Đậu 1. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người nhi tử Lâm Thiên phát ra khí thức võ tôn mạnh mẽ, huyền lực hồn hậu, căn bản không phải trước đây Lâm Thiên nắm giữ. Ưm, Lâm Thiên gật gù, vẻ mặt bình thản. Không ai biết, kỳ thực nội tâm của hắn so với ai khác còn kích động, hắn làm sao không biết mục đích của những túc bá này tới, chỉ là cố ý làm bộ không biết mà thôi. Khá lắm, Lâm Bác cũng cười lớn một tiếng. Trong nháy mắt đi tới trước người lâm thiên, để ra ra nhìn, hả? Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, trong mắt lộ ra kích động ngơ ngác. Thiên nhi, ngươi, tu vi của ngươi làm sao là lục dai nhị trọng đỉnh phong? Hắn mắt lộ ra kinh ngạc, khó có thể tin nói. Ngươi là làm sao đột phá, nhanh, nói cho ra ra. Mọi người dồn dập nhìn chăm chú, lúc này mới phát hiện, khí tức trên người lâm thiên, căn bản không phải mới vừa đột phá lục giai nhất trọng, mà đã đạt đến lục dai nhị trọng đỉnh phong. Chẳng trách trên người hắn khí thức võ tôn mạnh như vậy. Là như vậy. Lúc này Lâm Thiên giảng giải. Nguyên lai, trước đây không lâu Lâm Thiên đấu giá được trùng tôn đan, không có do dự, trực tiếp vào mật thất bắt đầu bế quan tu luyện. Bình thường dùng loại đan dược đột phá, đều phải điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, thôi thúc huyền lực đến mức tận cùng, như vậy tỷ lệ thành công mới cao. Thế nhưng Lâm Thiên, hắn từ lúc bốn năm trước cũng đã đạt đến ngũ sai tam trọng đỉnh phong. Bốn năm qua, hắn mỗi ngày mỗi đêm khổ tu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 Huyền khí cung ứng không được, hắn mới nuốt cục đình chỉ việc tu luyện của mình. Mặc dù như thế, hắn vẫn đạt đến lục giai nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách lục giai tam trọng chỉ có một bước, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Nghe xong Lâm Thiên giảng giải, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Ý của ngươi là, ngươi còn có tiềm lực xung kích lục giai tam trọng? Lâm Bắc càng kinh ngạc mở miệng, ngơ ngác nói, ừm. Um. Lâm Thiên gật đầu nói, ra ra, ta cảm giác ta đột phá tự hồ vẫn không có đến cực hạn, chỉ là bởi vì huyền khí không đủ.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 Ẩn chưa hắn bốn năm qua thừa nhận áp lực, cùng thống khổ. Cười cười tầm đó, lão già ở trong gia tộc vẫn đại diện cho cường quyền, giờ khắc này dĩ nhiên lão lệ tung hoành. Xoạt xoạt xoạt, giờ khắc này trên bầu trời phủ đệ lâm thiên, mấy bóng người lạc yên xuất hiện, những bóng người này, tất cả đều tỏa ra khí tức kinh khủng, là các trưởng lão hạch tâm của trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn, là sức chiến đấu chủ yếu nhất của lâm gia, mà trưởng lão hạch tâm bên trong, mỗi một cái đều là vũ hoàng, nắm giữ quyền uy lớn lao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 Cẩn thận thăm dò. Chiều 1117, Lâm Gia chấn động. Hai, tỷ sắc mặt Lâm bác không cam lòng, nhưng không có ngăn cản. Người này là luyện dược sư thất phẩm duy nhất của Lâm Gia, năm đó vì sự tình Lâm Thiên cũng bỏ rất nhiều công sức. Hắn như vậy, tự nhiên là muốn biết tình huống cụ thể của Lâm Thiên. Chỉ là theo huyền thức của hắn quét hình, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn nữa vẻ kinh ngạc này, theo thời gian trôi qua, càng thêm nồng nặc. Khó có thể tin, khó có thể tin, thực sự là quá khó có thể tin.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 tất cả những thay đổi này hoàn toàn là bởi vì lâm thiên đấu giá mua được viên trùng tôn đan kia. hừ, nó đến trùng tôn đan, ta nghĩ các ngươi đều là đến đòi trách phạt tôn ni ta. sắc mặt lâm bắc lộ ra nụ cười lạnh lùng, các ngươi đều đang mắng tôn ni ta hồ đồ, lãng phí tài nguyên gia tộc. thậm chí càng muốn trục xuất hắn ra gia tộc. được, rất tốt, không phải là ba loại vật liệu thất gia đỉnh cấp sao? lâm bắc ta còn bồi nổi, các ngươi muốn trục xuất tôn ni ta đi, cứ việc làm.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 Ngươi cũng mở miệng à, ta nhớ máng hung nhất là ngươi, trưởng lão hạch tâm gọi là lão lục kia sắc mặt có chút lúng túng, khạc khạc hai tiếng nói, này không phải ban đầu ta phạm hồ đồ sao, ngươi cũng thật là, hai huynh đệ chúng ta bao nhiêu năm giao tình, liền không thể ở trước mặt tiểu bối cho ta chút mặt mũi sao, được rồi được rồi, lâm bác, ngươi là trưởng lão hạch tâm của lâm gia ta, chúng ta làm sao sẽ cho ngươi rời đi, đúng, hiện tại lâm thiên không phải tu vi khôi phục sao, lấy thiên phú của hắn.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 Ở dưới phải tên trưởng lão hạch tâm khuyên can, hừ lạnh vài tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là lâm bạc hùng cùng đám người lâm minh xa xa quan sát, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, năm đó thật vất phả phế bỏ thiên phú của tên này, không nghĩ tới lại để hắn hàm ngư phân mình, đều là trùng tôn đan kia, quả thực đáng chết. Ánh mắt lâm minh hung tàn, song quyền nắm chặt, nhìn một màn giống như trò khôi hài này. Lâm thiên ở một bên vẫn không nói gì, chỉ là nội tâm của hắn, kỳ thực so với ai khác còn muốn kích động tầm huyết phun trào, hắn yên lặng ngẩng đầu, tận lực không cho nước mắt chảy xuống, quay về vị trí bầu không biết tên trên trời vậy, yên lặng lên tiếng: ta rốt cục, ta rốt cục không bị người xem thường, ta rút cục không cần bị người trong gia tộc chế nhạo cùng xỉ nhục, ta cũng rốt cục có thể thẳng tắp sống lưng, càng quan trọng chính là, ta rút cục có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Huyền Quang Các, ta không biết ngươi là thế lực nào, ta cũng biết ngươi lấy ra trùng tôn đan mục đích chỉ là vì hối đoái vật liệu, nhưng nhờ ngươi mới làm cho vận mệnh của ta phát sinh chuyển biến. Cảm tạ ngươi, nếu như tương lai có cơ hội, Lâm Thiên ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Trong lòng Lâm Thiên, đối với Huyền Quang Các tràn ngập cảm kích, không có ai biết hắn 4 năm qua trải thử áp lực, cũng không người nào có thể lý giải hắn giờ khắc này kinh hỉ. Loại cảm giác tuyệt sở phùng sinh kia, Lâm Thiên tin tưởng hắn cả đời này cũng sẽ không quên. Chương 1118, điên cuồng đấu giá. Đám người Diệp Huyền đương nhiên sẽ không biết, bọn họ vì khai hỏa Huyền Quang Các, làm ra quyết định, lại sẽ sản sinh kết quả như vậy. Lúc này trong quảng trường giao dịch, các loại tin tức truyền lưu, dùng bảo vật giá trị hơn 20 vạn huyền thạch hạ phẩm đi hồi đoái một viên đan dược lục phẩm chỉ giá trị mấy vạn huyền thạch hạ phẩm, hành động này của Lâm Thiên để Lâm gia vọt thẳng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Một ít người tin tức linh thông, thậm chí truyền ra cao tầng Lâm gia đang muốn trục xuất Lâm Thiên, điều này làm cho không ít con cháu gia tộc ở đây, từng cái từng cái hưng phấn không thôi. Tuy Thiên Đô phủ cực kỳ bình tĩnh, nhưng cũng không phải một thùng sắt, các thế lực lớn.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 đồng thời phụ trách bộ phận sản nghiệp ở Thiên Đô phủ. Tin tức này vừa ra, hết thảy người chờ xem Lâm gia chuyện cười đều há hốc mồm. Đây căn bản không phù hợp kịch bản a. Với vật Lâm Thiên này, lãng phí Lâm gia nhiều tài nguyên như vậy, lại không bị Lâm gia trách phạt, trái lại địa vị vươn mình 180 độ. Lẽ nào Lâm gia giống như Lâm Thiên, đầu óc động kinh, hay là trong này có ẩn tình gì? Ngay thời điểm tất cả mọi người đều kinh ngạc, buồn bực không ngớt, một tin tức khác từ trong Lâm gia truyền ra. Lâm Thiên mua được trùng Tôn Đan, sau hai canh giờ Phá tan cảnh giới Vũ Tông 4 năm qua chưa từng vượt qua, bước vào Vũ Tôn, đồng thời một lần đột phá đến Nhị Trọng đỉnh phong, lần thứ hai trở thành thiên tài đứng đầu nhất của Lâm gia. Ánh mắt Lâm Thiên nhạy cảm, cùng tính cách can đảm phấn đấu, thắng được cao tầng Lâm gia thưởng thức, một gia tộc như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Lâm gia sừng sững ở Thiên Đô phủ mấy ngàn năm, cực kỳ coi trọng ánh mắt và tính cách của đệ tử trong tộc. Một con cháu làm việc thận trọng, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, gắng đạt tới không tổn hại gia tộc. Cố nhiên để gia tộc thưởng thức, nhưng lại thiên tài ở thời khắc mấu chốt, có thể đập nồi, dìm thuyền, liều chết đến cùng, liều mình một kích, càng có khả năng để gia tộc ở thời điểm đối mặt nguy cơ, nắm giữ năng lực chống đỡ cực mạnh, làm cho gia tộc ở địa phương như Thiên Đô phủ, thế lực đông đảo, cạnh tranh kịch liệt, không đến nỗi bị đào thải. Kết quả này vừa ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm, từng cái từng cái ngốc như gà gỗ. Đặc biệt là tin tức Lâm Thiên đột phá, càng náo động toàn bộ Thiên Đô phủ. Lâm Thiên là ai?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 Hối hận mình mắt bị mù, không thể nhận ra đan dược kia đáng sợ. Càng hối hận, kỳ thực vẫn là một vài con em trẻ tuổi của gia tộc lớn. Dựa theo trùng Tôn đã giải thích, bất kỳ vũ tông tam trọng nào dùng, đều có thể đột phá. Đây, đối với một tên thiên tài mà nói, là trọng yếu cỡ nào. Bình thường mà nói, con cháu những đại gia tộc như bọn họ, căn bản không thiếu đan dược, nhưng từng ngũ sai tam trọng bước vào Vũ Tôn, bình thường vẫn cần thời gian 2 năm, nhưng có trùng Tôn đan, liền có thể lập tức tiết kiệm 2 năm khổ tu. Xem ra Hai năm tự hồ không tính là gì. Nhưng đối với một thiếu niên mà nói, hai năm này, đại biểu là hai cấp bậc tuyệt nhiên không giống. Một võ tôn 21 tuổi, cùng một võ tôn 19 tuổi, một chỉ có thể coi là thiên tài, một cái khác là yêu nghiệt. Ngăn ngắn hai năm, đại biểu thậm chí là tương lai 20 năm khổ tu, hoặc là hai cấp độ tương lai không giống. Hối hận, trong nháy mắt đầy rẫy trái tim mọi người, bọn họ trước còn trắng trợn không kiêng rè cười nhạo lâm thiên rác rười, lâm thiên ngu ngốc, nhưng mà chỉ chớp mắt vận mệnh lại mở ra một chuyện cười với bọn hắn, mỗi người đều phát hiện, ngu ngốc hóa ra là chính bọn hắn. Ngay thời điểm mọi người đều hối hận thương tiếc, trung tâm giao dịch lại truyền ra một tin tức khác, lại có một viên trùng tôn đan xuất hiện ở trung tâm giao dịch. Quy tắc như lần trước, vẫn là đổi vật liệu, chỉ là đã không còn hạn chế thấp nhất ba loại vật liệu thất giai, hơn nữa thời gian giao dịch cũng đổi thành sau 3 ngày. Đồng thời đánh dấu dưới trùng tôn đan này, đây là một viên trùng tôn đan cuối cùng mà người xuất phẩm, vẫn là Huyền Quang Các. Lần này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 Trường 1119, Thiên Tâm Hoàng Quả, 1. Đương nhiên, bởi vì trung tâm giao dịch hạn chế, mọi người đệ trình vật liệu, chỉ sẽ xuất hiện cấp bậc và số lượng, mà sẽ không xuất hiện tên gọi cụ thể. Như vậy một màn quách đại phát sinh, có người lại đệ trình hơn 1.000 cây vật liệu ngũ dài mồn hối đoái trùng tôn đan, làm cho người ta giở khóc dở cười. Có điều càng nhiều, vẫn là vật liệu thất giai Bởi vì một phiên trùng tôn đan trước giao dịch, để mọi người rõ ràng, huyền quang các này tự hồ đối với vật liệu cấp cao, càng thêm lưu ý.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 Dùng 5 loại vật liệu thất dài, hối đoái một viên đan dược lục phẩm, giá cả như vậy, khiến người ta căn bản không có cách lý giải. Trong lúc nhất thời, trùng tôn đan này bán ra, căn bản không giống như gửi bán ở trung tâm giao dịch, trái lại như trở thành một hồi buổi đầu giá cỡ lớn then chốt, tất cả mọi người đều đang điên cùng đấu giá. Thời điểm ngày cuối cùng, giá cả trùng tôn đan cũng vượt qua 5 loại tài liệu. Giá tiền này cũng làm mọi người há hốc mồm. Đối phương đã cho thấy trùng tôn đan sẽ hoàn thành giao dịch sau 3 ngày. Lúc này mới ngày đầu tiên giá cả đã cao tới mức này là mọi người líu lưỡi. Luận giá cả, trùng tôn đan còn kém hóa tuyết đan thất phẩm một ít nhưng trình độ nóng bỏng còn hơn, trùng tôn đan không kém cỏi hóa tuyết đan chút nào, nó chỉ có một viên. Quả nhiên qua hôm sau chàng diện càng nóng bỏng. Vô số đệ tử đại gia tộc biết tin tức liền chen chúc tới. 6 loại tài liệu thất giai, 7 loại tài liệu thất giai, 8 loại tài liệu thất giai, 10 loại tài liệu thất giai. Giá tiền này đã vượt qua hóa tuyết đan, ngày hôm sau chấm dứt với cái giá Một loại tài liệu bát dai. Xôn sao. Trung tâm giao dịch xôn sao. Tài liệu bát dai, là tài liệu bát dai. Nếu trong giao dịch xuất hiện tài liệu bát dai cũng không ai giật mình. Dù sao thế lực phủ thiên đâu có tài liệu bát dai không một ngàn cũng tám trăm. chi bất cứ viên đạn dược thất phẩm nào cũng có thể so với tài liệu bát dai. Nhưng đối tượng giao dịch lần này là đan dược lục phẩm. Hồng chút khách khí nói trùng tôn đan đã trở thành đan dược lục phẩm đắt nhất phủ thiên đô mấy năm gần đây. Kế tiếp còn có cái giá làm mọi người nghẹt thở sau đó tài liệu bát dài lại xuất hiện hiện tượng này là mọi người trợn mắt há hốc mồm một viên đan dược lục phẩm có giá cao thế sao ông trời ơi thì ra là luyện dược đại sư đỉnh ở của phủ thiên đô ra tay dùng ngón chân cũng có thể biết mục đích của bọn họ viên đan dược này đặc thù như thế nó chưa từng xuất hiện trong lịch sử phủ thiên đô một khi luyện dược sư thất phẩm nghiên cứu ra thành phần và cách luyện chế rất có thể có thể sẽ bán với giá cao trùng tôn đan thần kỳ mỗi người đều nhìn thấy qua một khi đại quy mô luyện chế ra Đạt được tiền lời căn bản không phải tài liệu bát dai có thể so sánh. Đó là thị trường cực lớn, đủ sức càn quét toàn bộ thị trường đan dược lục phẩm. Sau khi hiểu ra điểm này, các gia tộc và luyện dược sư ra sức lên giá. Đến ngày thứ ba giao dịch tới giai đoạn gai cấn. Mọi người cho mắt nhìn giá cả trùng tôn đan dùng một tài liệu bát dai tăng lên ba tài liệu bát dai, lại đột phá đến năm loại tài liệu bát dai. Thậm chí còn huyền binh bát dai, đan dược thất phẩm các loại bảo vật. Ngay từ đầu những thiên tài trẻ tuổi muốn dựa vào trùng Tôn Đan đột phá chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cả trùng Tôn Đan tăng lên chóng mặt, càng làm cho người ta há hốc mồm là, có một gã luyện dược sư thất phẩm dùng 3 viên đan dược thất phẩm làm giá. Lúc này mọi người há hốc mồm, cầm 3 viên đan dược thất phẩm đi đổi một viên đan dược lục phẩm, bọn họ lần đầu tiên gặp giao dịch hiếm có như vậy. Rốt cuộc cách thời gian kết thúc càng ngày càng gần, không ít người được ăn cả ngã về không, lúc này đang ngóng chờ tin tức. Giờ phút này trong hậu trường Đám người Diệp Huyền há hóc mồm. Mặc dù bọn họ biết trùng tôn đan cường đại nhưng không nghĩ một viên trùng tôn đan nho nhỏ lại dẫn phát banh động như thế. Huyền Quang các còn chưa khai trương nhưng đã nóng bỏng như vậy cũng làm Diệp Huyền bận tâm. Một thế lực muốn phát triển cần phải có đủ vũ lực. Hôm nay Huyền Quang các chỉ có cường giả Vũ Hoàng là tốt tú tố nhất. Huyền Quang các bị đẩy lên đầu sóng ngọn do thế này làm sao đây? Diệp Huyền cảm thấy sầu lo. Nhìn danh sách tài liệu chẳng chịt, Diệp Huyền lo lắng không phải lo lắng suông. Lần đầu tiên trong kiếp này Diệp Huyền thấy nhiều tài liệu bắt ra như thế, hắn gặp ở kiếp trước quá nhiều, nhưng kiếp trước dù sao cũng là kiếp trước, võ giả tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ánh mắt của hắn nhìn qua danh sách giao dịch. Trong những danh sách giao dịch có một cái hắn không thể bỏ qua, chính là nó. Sau khi xem nửa giờ, đột nhiên ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời nhìn vào một nơi. Danh sách chỉ có ba liệu tài liệu bắt ra, cộng thêm bảy loại tài liệu thất ra giao dịch. Trong rất nhiều giao dịch giao dịch này luận giá trị tổng thể không vào top 10, ước chừng chỉ nằm ở thứ 12. nhưng mà Diệp Huyền nhìn chúng chính là một trong ba loại tài oli e bát giai, thiên tâm hoàng quả, thiên tâm hoàng quả, linh quả bát giai, sinh trưởng trong khu vực linh khí nồng đậm, ngàn năm mới thành thục và kết quả. thiên tâm hoàng quả sinh trưởng cần yêu cầu cực cao, phải sinh trưởng trong khu vực có không gian chấn động, bởi vậy rất nhiều tình huống chỉ có thể tìm được trong bí cảnh cổ xưa. bởi vì nó sinh trưởng trong khu vực có không gian chi lực nên thiên tâm hoàng quả cung có một tia không gian chi lực. Cho nên có tác dụng tăng lên với Vũ Hoàng Bát Giai. Chiều việc này ra dùng nó làm chủ tài liệu chế thành Hoàng Tâm Đan, có 5 thành tỷ lệ làm cho võ giả thất giai tam trọng đỉnh phong tăng lên Vũ Hoàng Bát Giai. Bởi vậy nhìn thấy Thiên Tâm Hoàng Quả, Diệp Huyền kích động và có quyết định. Chiều 1120, Thiên Tâm Hoàng Quả, 2. Có Thiên Tâm Hoàng Quả, ta có 8 phần nắm chắc rú cắt phó viện trưởng tiến vào cảnh giới Vũ Hoàng Bát Giai, thậm chí còn có thể giúp Tô Tú nhất có hy vọng bước vào Bát Giai nhị trọng, thành công.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 Công hiệu trùng tôn đan như thế nào lão phu còn chưa chắc phân tích ra. Haha ha, chuyện này là bình đại sư chính là luyện dược sư thất phẩm, phân tích đan dược lục phẩm còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Đúng vậy, đúng vậy, chỉ là đan dược lục phẩm làm sao làm khó là bình đại sư. Là bình đại sư, chờ ngươi nghiên cứu ra trùng tôn đan. Kính xin ưu tiên bán cho hứa xa ta, hứa xa ta cam đoan không bạc đại đại sư. Hứa huynh, lời này của ngươi có ý gì, đại sư? Từ xa cũng có hứng thú với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 Cho dù là luyện dược sư hoàng cấp bát phẩm cũng đừng mơ tưởng tìm ra thủ pháp luyện chế, La Bình nhất định phải thất vọng rồi. Giao dịch trùng tôn đan, đoàn người Diệp Huyền trở về tú nhất các. Diệp Thiếu, trận tranh đoạt vừa rồi quá nóng bỏng. Trên đường đi các pháp tử vừa vào trong sân đã cảm thán, một phiên đan dược lục phẩm lại có thể đổi được nhiều tài liệu chân quý như vậy, Diệp Thiếu cũng quá khoa trương A. Đám người tô tú nhất cũng trợn mắt há hốc mồm, liên tục sợ hãi thán phục. Hai ngày qua giao dịch trùng tôn đan cũng làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Lúc trước Diệp Huyền cầm viên Trùng Tôn đan đầu tiên chuẩn bị hối đoái ba loại tài liệu thất phẩm. Bọn họ cảm thấy quá mức, sau khi hoàn thành giao dịch Trùng Tôn đan thì mọi người kịp phản ứng, viên Trùng Tôn đan đầu tiên bán ra quá rẻ, viên thứ hai mới bán giá cao như thế. Đương nhiên đám người Tô Tú nhất vô cùng rõ ràng, hai viên Trùng Tôn đan nóng bỏng như vậy không thể tách rời khỏi Lâm Thiên mua viên đan dược đầu tiên. Lần này, Huyền Quang các quá nóng bỏng, Cát Phác Tử cảm khái nói, nóng bỏng thì nóng bỏng nhưng cũng có phiền toái à? Đông Phương Hiên thở dài nói, Thực lực chính là điểm yếu của chúng ta, trùng tôn đan là huyền quang các chúng ta luyện chế, huyền quang các chúng ta sau này còn yên ổn sao. Tất cả mọi người im lặng, vấn đề này quá mức nghiêm trọng. Mộc tú biết rõ đạo lý cây có mọc thành rừng gió cũng thổi bật dễ. Nếu như bọn họ có chỗ dựa lớn, làm nóng bỏng như vậy không có gì, chỉ mang tới tài nguyên cuồn cuộn. Nhưng bọn họ là người bên ngoài, làm cao điệu như thế sẽ làm người ta chú ý và ngấp nghé. Không bằng huyền quang các chúng ta đổi tên đi. Cửu Trần trầm giọng nói. Chúng ta thật vất vả khai hỏa Huyền Quang Các, còn chưa khai nghiệm thì sao đổi tên chứ? Những người khác cười khổ không thôi, tất cả đều do thực lực quá yếu. Các chủ dường như chấp sự khoa hộ tịch biết rõ cửa hàng chúng ta là Huyền Quang Các. Đúng lúc này Tương Hoa Vinh đi tới. Trong lòng mọi người kinh ngạc, sắc mặt Tô Tú Nhất ngưng trọng, hắn nhớ rõ quản vị biết rõ tin tức bọn họ mua lầu các chuẩn bị thành lập Huyền Quang Các. Nếu như quản chấp sự nói chuyện này ra ngoài, cho dù bọn họ đổi tên cũng không có gì khác nhau. Tốt, mọi người đừng nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên Diệp Huyền nói ra, dù gì Phù Thiên Đô cũng là thế lực tuyến hai, trong thời gian ngắn còn không đến mức vì một đan dược liền không an toàn đến mức này. Chúng ta cần làm là gia tăng thực lực của mình lên, như gửi cho dù đi tới nơi nào cũng có thể đứng vững gót chân. Tuyệt Diệp Huyền là người trẻ tuổi nhất nhưng mọi người trên đường đi tới đây bất chi bất xác đã xem hắn là trung tâm của mọi người. Ta còn thiếu một ít tài liệu, không biết thanh tú các có thể tìm cho ta không? Diệp Huyền cầm một tờ giấy giao cho tô tú nhất.